Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Anh đến chỗ chết Khi đường thì thanh xuân bạch ấy giận xuôi lên Chỉ muốn tống cho một cú đấm để hắn im miệng đi Anh lấy giấy bút ra Để ghi chấp cẩn thận số điện thoại lạ Đã khủng bố tiền đăng Chấp chính xác đến cả từng dây cuộc thoại Vừa rồi Và thời gian hai tin nhắn xuất hiện Xong rồi vẫn thấy đang chưa ngừng khóc Không biết làm gì khác Trong lúc chờ cho chủ nhà qua cơn Bách cầm một cuốn album ảnh cũ ký trên giá và lật vài trăm Bụi bay ra từ cuốn album Khiến Bách phải hát sỉ hơi Những tấm ảnh màu rất đẹp Dán ngay ngắn Với lời bình luận hài hước Đổi viết năn non Bà ơi vẻ mau đi Bo đói bụng rồi 1990 Phía trên là hình một cậu bé 2 tuổi Mặc bộ đồ lính thủy đứng ở cửa Hai tây ôm bụng và mặt nhanh nhỏ một cách mắc cười. Bao là nhà toán học, 1992. Chú dẫn kèm theo hình bé trai chừng 4 tuổi, đang tròn xoe mắt nhìn đâu kính máy ảnh, tay phải cầm chiếc bàn tính xanh đỏ. À một tấm hình khác, bắt nhìn tới hai người còn rất trẻ, họ đẹp đôi và tràn đầy sức sống. Bốn mắt cùng nhìn vào một cậu bé xinh đẹp với chú thích Ba mẹ yêu còn Mặt trời lung linh của ba mẹ 1989 Mặc dù thời gian nó làm ố vàng tấm ảnh Cũng như chèn bao niếp nhăn lên những khuôn mặt người Nhưng mạnh vẫn dễ dàng nhận ra Một người là bố Phương Vinh Giám đốc ngân hàng thương mại cổ phần ổng Đức Người còn lại tất nhiên là mẹ của Vũ Phương Đăng Quân album đầy những bức ảnh chụp các hoạt động xoay quanh nhân vật chính Sinh nhật Biểu diễn trong ban nhạc nhà trường Ngày đầu tiên đến trường tiểu học Và những chuyến nghỉ dưỡng cùng gia đình bên bờ biển Các chú thích đong đầy yêu thương Được kẻ bé và trang trí rất đẹp một cách nữ tính Có lẽ cùng một bàn tay làm là bà mẹ Bao kỳ vọng họ dồn cho đứa con trai độc nhất Thừa niềm tin và tự ảo Mà thiếu thời gian dành cho tình yêu Có lẽ thế Khi các tấm ảnh dừng lại ở năm 7 tuổi của đứa trẻ Hội nhỏ trong cậu khôi Ngô nhỉ Bách quay sang nói với hình nhân Vẫn còn đang giống lên như một thành viên của nông chặt Những tấm ảnh sau này của cậu đâu rồi Có thì thôi Ai chụp cho cái nào biết cái này Chứ tôi tự chụp được đâu Đăng vẫn nói trong đường mặt Bách phân vân Nhìn kẻ cả cám cảnh trước mặt mình Mà lại nhìn vào những tấm ảnh Của đứa trẻ dễ thương trong ăn buồn Từ hồi môi trường nào lại biến một thiên thần thành ra con người bệ rạc vô phương như thế này. Đã xem chán chê vài chục tấm ảnh mà ra ăn và vẫn chưa ngừng khóc. Có lẽ là biểu hiện bất thường nhưng không hiếm gặp ở những kẻ đang say thuốc. Bạch Sốt Ruột là đi lần lại các trang ảnh trong lúc tìm cách tháo lui, vì biết có chờ đợi cũng chẳng khai thác được thêm thông tin gì từ gã chủ nhà rối loạn tâm lý. Bất chợt Anh thấy rơi ra một tấm ảnh Phần sau của cuốn album Có vài tờ rời để cai anh Nên những tấm hình sẽ không đứng cố định Khi anh dịch chuyển vị trí của các trang Đúng hơn lại nhìn thấy mép Một tấm ảnh khác Cài chèn sau một tấm ảnh chính thức Có bịch dẫn Vẻ như album không có chỗ Và những tấm ảnh không quan trọng Không biết phải bỏ đi đâu Nên người anh sắp xếp nó đã nhét vào đằng sau một tấm ảnh khác. tay kéo tấm ảnh đó ra, và nhìn thấy trong ảnh vẫn là Đăng. đang ngồi trên lòng bé trai khác, nhỏ thó chừng chục tuổi, hoặc cũng là có thể hơn. Trong tấm ảnh này, Đăng mới chỉ biết ngồi, có lẽ là một người anh em họ của Đăng, hay anh trai em, một người bạn, của ông bà Vũ Phương Vịnh. Bác chỉ nghĩ đơn giản như vậy, nếu không có một dòng điện, tỷ lạ, chạy qua ghen, Và bọt lên vò não khiến Bách kêu lên. Người này là ai vậy đắng? Kẻ vật vã lúc này ngưng khóc. Lại nằm ngửa trên giường. Mắt thô lố nhìn trần nhà. Hắn bất động như người đã chết. Không nghe, không thấy bất cứ chuyện gì. Đang diễn ra trong phòng. Đang nhìn lại bé trai lạ lẫm trong tâm mạch Quần sọc trắng, phô cặp chân gầy khẳng kêu Áo sơ mi sọc đỏ bỏ trong quần. Mũ đôi trai đổi lệch trên tay phải đeo cả một chiếc đồng hồ thể thao. Cách ăn vận sành điệu này ở cuối thập niên 80 cho thấy đó là một đứa trẻ được chăm sóc tử tế trong một gia đình giàu có. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net